Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối với tính cách của người kia Họ đều hiểu rõ ràng Có thể nói trên đời này ngoại trời cha mẹ cô ra Thì anh là người hiểu cô nhất Em lại nhìn lén tôi Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình Phục hồi tinh thần nhìn người đàn ông trước mặt Vẫn là gương mặt tuấn tú nghiêm nghị Nhưng sâu trong mắt anh Như ẩn như hiện ý cười khó hiểu Không có Mạc tiên bối rối rời tầm mắt Cô khen nào Thì nhìn lén anh Cô rõ ràng là quan minh chính đại nhìn anh mà Ám dạn ruột Cười như không cười mở miệng Đúng, em không nhìn lén tôi Em là quan minh chính đại nhìn tôi Tôi nói có đúng không Thân thể cô cứng đở Nghĩ đến anh lại biết suy nghĩ trong đầu cô Cô liền không khỏi quay ra nhìn anh Bất ngập ánh mắt hàm chí cười không rõ Khiến cô có cảm giác bản thân bị đùa giỡn Mất tự nhiên, làng tranh ánh mắt của anh Đúng lúc này Tiếng gõ cửa truyền đến Cô rời ánh mắt về phía cửa Đi vào là một cô gái nhìn khá quen mắt, cô ấy dường như không hề kinh ngạc khi thấy cô trong phòng làm việc của anh. Có thể nói đây là việc thường xuyên xảy ra hàng ngày trong công ty. Thế nhưng, ánh mắt của nhìn hai người bọn họ có phần kỳ lạ khiến cô có chút khó hiểu. Mạc từ Yên không biết rằng, từ thế hiện tại của hai người thập phần ái mội trong mắt của người khác. Cô gái nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài rõ xuống, che hết một bên mặt nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự xinh đẹp khó tả, mì dài cao bút rú xuống chê đi đôi mắt sáng như sao. Bên này người đàn ông nhìn cô, gương mặt lạnh lồng nhưng trong ánh mắt, hàm chứ ý cười dễ nhận thấy. Từ xa nhìn lại hai người như đôi tình nhân, nếu nhìn không rõ còn tưởng rằng họ đang hôn nhau. Cô gái có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ có phải bản thân đến không đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc, như vậy thì cô nguy rồi. Tổng giám đốc, có về gì? Anh vẫn không lạnh không nhạt trả lời như ngày thường, nhưng vẫn không khiến nỗi bất ăn của cô gái giảm đi tí nào. Giờ, giờ nghỉ trưa đã đến Mọi người đều ra ngoài ăn trưa Không biết ngày có muốn mua gì không ạ Tổng giám đốc của bọn họ là người tốt Có trách nhiệm với công việc Lẽ hết lòng quan tâm với nhân viên Thế nhưng vào những ngày trọng đại Tổng giám đốc thường với công việc Mà lỡ buổi trưa Điều này không tốt cho sức khỏe Chờ lấy trương tuy nhiều lần khuyên can Nhưng tổng giám đốc đã quyết định Bọn họ cũng không thể thay đổi được gì Không cần đâu, mọi người ăn trưa vui vẻ Biết được kết quả cô gái chỉ có thể gật đầu Nhanh chóng quay người giờ đi Tính cách của tầm giám đốc, bọn họ cũng biết được ít nhiều, vì vậy cô gái cũng không muốn nói nhiều. Mạc Tử Yên nghe vậy là nhíu mày, cô biết anh nhiều lần với công việc mà bỏ qua bữa ăn trưa, nhưng dù chỉ như vậy, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, cô nhịn không được mà đau lòng mất. Chiều nay còn có cuộc họp quan trọng, nếu anh không ăn trưa thì làm sao có sức để làm việc? Em là đang quan tâm tôi ư Mạc Tử Yên trợn tròn mát, sau đó nhanh chóng mở miệng, bộ dạng thản nhiên không trước ngại ngùng trả lời đúng vậy, chẳng chắc anh sao lại gầy như vậy, so với trương đình còn muốn gầy hơn. cô đưa tay chồng chọc, chọc vào da thịt anh, thật ra thì anh không tính là gầy, thân hình cao lớn, cơ ngực rắn chắc, so với đá còn cứng hơn. mặc dù anh không thường xuyên tập thể dục, nhưng có thể nói thân hình anh, là thân hình hoàn mỹ không hề thua kém gương mặt anh. nghĩ đến chuyện anh nhảy xuống hồ cứu cô, để lộ thân hình khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ghen tị, thì cô không nhịn được đỏ mặt. em nói tôi so với trương đình còn muốn gầy hơn, làm sao em có thể khẳng định như thế? Anh đưa tay nắm lấy cầm cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt của anh. giọng nói của anh vẫn như hòa như thường, nhưng ánh mắt anh nhìn cô, có chút gì đó khiến cô sợ hãi. Em... Mạc Tử Yên cố gắng nạn chữ, nhưng nửa ngày vẫn không thể nạn ra được một chữ. Đối với câu hỏi của anh, cô thật sự không hiểu. Anh thở dài. Đi, tôi đưa em đi ăn chưa Mạc Tử Yên được anh đưa tới nhà hàng trước khi anh thường xuyên đến. Đối với nhà hàng này, cô cũng thật phần quen thuộc. Hai người tùy tiện tìm một chiếc bàn. Nhàng được trang trí sang trọng, trong lúc đang chờ đợi, cô trống cằm ngắm đóa hoa hồng được trang trí trên bàn. Đóa hoa hồng đỏ nở rực rỡ vô cùng hoa lệ, khiến cô không rời mát. Xin lỗi Trần Tiên Sinh, tôi có việc phải đi rồi, đã làm tốn thời gian quý máu của anh. Giọng nói rượu ràng của một cô gái vang lên, thu hút tầm mắt của Mạc Tử Yên. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định cô sẽ không có hứng thú tìm hiểu chủ nhân của giọng nói này. Nhưng giọng nói này quen thuộc đến bản thân cô lầm tưởng mình quen biết người đó. Lúc cô đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của cô gái khoa liền người chiếc váy trắng dài đến gối mái tóc dài được xõa để lộ vẻ đẹp nữ tính dịu dàng từng bước chân của cô đều thể hiện nét đẹp tự nhiên mặc dù không thấy rõ mặt nhưng mặt tự yên có cảm giác bản thân đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi đồng hồ điểm 2 giờ mà người bắt đầu tích cực làm việc đang lúc chuyên tâm chuẩn bị trong cuộc họp thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng nói nị nọt của người đàn ông trang tổng mời anh đi về phía này trang tổng Lần hợp tác này có thể thành công hay không đều nhờ cả báo anh suốt đường đi chỉ có người đàn ông mở miệng nói không ngừng đối với gương mặt lạnh lùng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện